Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho qua chuyện Lát nữa cậu sẽ gọi phone cho hãng máy bay Hỏi xem có chỗ nào hay không đã Nếu có thì mai cậu về Về Chứ nán lại đây làm gì cho thêm đau lòng Liễu băn khoăn giỏi ý Ây chà Cá một sản nghiệp của cậu đổ vào cái quán này Không ngờ kết thúc giản đơn quá cậu nhỉ Thế cậu định ra đi Mà tay tay không hả cậu Ông Thành mệt mỏi buông xuôi. Cậu từ nước ngoài về, dù sao cũng là nước lạ cái, tranh chấp làm sao được. "Ông Tri, cậu cậu nói thẳng. Tất cả giấy tờ nhà đất đều đăng ký tên mẹ. Về mặt pháp lý thì cậu đã thua từ căn bản. Chỉ còn giải quyết bằng mặt tình cảm. Mà tình cảm thì càng chết nữa. Giờ này mẹ đã coi cậu là cái cũ, chứ đâu còn là ân nhân của mẹ như 2 năm vừa qua." Nói câu cuối Ông ông Thành trở nên náo luột như sắp khóc, làm Liễu cũng mồi lòng teo. Nhưng nhớ tới lời hương giận là không được níu kéo ông Thành ở lại. Liễu chỉ biết than. À vâng, cậu về Mỹ chuyến này thì chả biết bao giờ con mới gặp lại cậu. Ừ chắc chả còn dịp nào gặp lại nữa. Thôi con con chúc cậu lên đường bằng an. Ông Thành nao nao xúc động. Ông đắn đo một lúc rồi quay sang tâm sự. Cậu đâu có muốn về Mỹ. Ở Mỹ đã hơn 20 năm, cậu chán lắm rồi. Cậu muốn về sống luôn ở bên ấy. Nhưng con nói đúng. Mọi chuyện đều lỡ hết cả rồi. Bên Mỹ cậu đã tiến hành bổ túc thi đi, dị. chỉ nay mai là xong. Nhà cũng đang răng bạn ba. Cậu cứ tưởng chuyện của cậu với mẹ Hương là chuyện lâu dài nên cậu dốc hết tâm huyết và tiền bạc hết cho mẹ, chẳng để phòng gì cả. Nào ngờ bây giờ cậu lại bị phản bội giữa đường quay về Mỹ thấy cũng không vui thế nào cả vì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Liễu để ý thấy một đặc điểm ở ông Thành là giờ này Hương đã trở thành kẻ thù rồi mà ông vẫn nhắc đến Hương một cách bình thường, không dùng những từ ngữ thô tục để gọi Hương, như thói quen nóng nảy của những ông chồng bị phản bội trong nước. Liễu cho đó là một tập quán văn minh ở xứ người mà ông Thành học được và Liễu thấy điều này rất đáng yêu, Liễu thành thật an ủi. Nếu mà cậu không muốn về lại Mỹ thì cậu kiếm người khác ở bên này. Địa vị cậu thì thiếu gì ngư muốn kết hôn. Con gái Việt Nam thì cũng nhiều người tử tế lắm chứ, đâu có phải ai cũng như Mợ Hương. Liễu vừa nói dứt câu thì Dung bưng cái khay nhỏ đựng tiền của khách tới quầy và gọi, "Chị Liễu, thu tiền ạ." Liễu đứng dậy mở ngăn kéo, trong khi ông Thành lặng lẽ ngồi cúi đầu. Dung nhìn Liễu dò xét. Bé nó cũng đang rất tắc mắc về ông Thành. Nhưng Liễu khẽ lắc đầu nhưng ầm bảo: "Mày cứ lo công việc đi, lát nữa tao sẽ kể cho mày nghe." Dung hiểu ý, cầm tiền trở ra bàn khách. Trở Liễu ngồi xuống chỗ cũ, ông Thành quay nhìn cô và dè dặt nói: "Cậu đâu có quen nhiều mà biết ai tử tế, ai không tử tế. Về đây lần đầu gặp người đầu tiên là Mở Hương đã bị lừa." Giờ con biết tin à? Liễu gật đầu thông cảm. Vâng, thì cậu bị lừa. Con cũng không có nhặt nhiên vì con biết mẹ Hương khéo lắm. Ở vào địa vị của cậu á, ông nào cũng vào trong cả. Thằng Tú nó còn ít tuổi nhưng mà nó nhận xét sâu sắc lắm cậu ạ. Nó cứ bảo mãi là mẹ Hương là diễn viên kịch nói thuộc hàng nghệ sĩ ưu tú mà con thế chả sai thế nào. Ông Thành bồi ngồi thú nhận. Nó nói đúng đấy mở khéo lắm cho nên cậu mới bị lầm. Bây giờ thì như con chim đậu cành mềm, cho nên là từ nay quen ai cậu cũng sẽ phải đề phòng. Rồi bóng ông hạ giọng nhỏ hơn, run run hỏi Liễu. Hay là hay là cái này cậu nói thật. Ừ, Liễu có muốn sang Mỹ ở không? Liễu bằng lòng thì cậu làm hôn thú bảo dẫn Liễu qua. Liễu giật mình sững sốt, mở to mắt nhìn ông Thành, rồi phản ứng tức thời là lắc đầu lia lịa. "Ơi không, bố ơi không không con con cảm ơn cậu. Con muốn ở lại bên này với bố mẹ với các em của con ạ." Ông Thành chưa hiểu ý Liễu, chỉ cho đó là lời từ chối có tính cách phụ tục vì đề nghị của ông đưa ra quá bất ngờ. Ông vội tiếp ngay. "Ừ, nếu Liễu không thích qua Mỹ thì cậu về sống bên này với Liễu." Rồi ông đề nghị thẳng lần kể từ ngày mai. Liễu nghỉ việc luôn, không thèm đến quán này nữa. Ông sẽ đưa trước cho Liễu 100 triệu để Liễu tiêu xài và đi học Anh văn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net